Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại tay của anh ra, vượt qua hai chân anh rồi bước ra xa. Cô cho là mình đã an toàn. Không nghĩ tới ai lại đứng dậy kéo cô lại. Cô ngoài đầu nhìn lại thì thấy tay anh vừa mạnh, mẽ ôm cô vào trong lòng anh. Ta chưa có thể tử, chỉ có tỉnh nhận. Anh áp sát cô, ánh mắt cười phóng túng giống như một con sói hung ác. Cô suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. May mà kịp thời ồn định cảm xúc. Hai tay khẽ rón bám vào cổ anh, dùng ánh mắt linh hoạt mà dụ dỗ. "Sao không tìm tới tình nhân của chàng? Đêm nay, ta rất muốn nàng." Ánh mắt sâu sắc sáng ngời đầy cuồng dã nhìn về phía môi cổ cô. Cô nín thở, tiếp theo chính là cảnh hôn, mà ánh mắt nguy hiểm của anh giống như thật sự muốn hôn cô. Trong lúc đó, bọn họ gần như không có khoảng cách, hô hấp giao nhau hình thành một luồng nhiệt làm sao đọng đốm lửa. làm cho cô sắp không chống đỡ được. Từ lúc bắt đầu đến giờ, vẻ mặt của anh đều chân thật không giống như là diễn. Nhưng một người trả thù người con gái này nghĩ sao đây? Cô nên tập trung diễn với anh, diễn chính là mong muốn y như thật. Chỉ có đêm nay thôi sao? Cô đè xuống suy nghĩ trong đáy lòng, tập trung nghĩ lại biến mình thành một vũ nương, đặt câu hỏi với anh mà phóng đãng cười duyên. Cẩu vị của nàng thật là không nhào. Anh nhắm mắt lại nhìn cô. Cô diễn rất tốt, đôi môi kiều diễm ướt át giống như đang mời gọi anh, cùng phong thái giọng điệu của cô cũng nắm chắc hết sức khơi dậy bản năng của một người đàn ông. Anh đúng là rất kích động, hờn nở trái tim lạnh đang rung động với cô. Cô thật sự đã kích thích được dục vọng trong anh. "Đương nhiên, ta muốn chàng cung chiều ta đêm nay, cả đêm sau nữa, rồi lại yêu ta." Ngón tay dài và nhỏ của cô di chuyển tới cách cằm chân bóng của anh, vuốt ve qua lại. Đến chớp mắt anh cũng không chớp, chỉ chăm chú nhìn vào bộ dáng kiều mỹ mê hoặc của cô. Nếu có thể, anh rất muốn làm giống lời cô nói mà cưỡng chiều yêu thương cô. Thế nhưng đáng tiếc đây chỉ là diễn, anh phải buông thân thể non mềm mại người của cô ra, rời ra bộ dáng say lòng người của cô, lặng lẽ thu lại nỗi lòng nếu không với quyền lợi của anh Nếu anh muốn từng bước để biến tất cả thành sự thật thì rất dễ dàng. Anh không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô, cũng muốn cô miễn cưỡng khuất phục vì quyền lực của anh, dùng quyền lực thì không phải là thật lòng. Có thể kết thúc. Anh buông cô ra. Miêu Cả Vân không nghĩ rằng anh sẽ buông tay ra, cô vẫn chưa thu về được tâm trạng diễn mà run rẩy dữ rồi, hai chân suýt chút nữa không thể đứng vững. Cẩn thận. Cô hốc ý phản phản xạ nhanh nhạy Giơ cánh tay ra đỡ lấy lưng cô, mặt cô đỏ bừng lắp bắp nói lời cảm ơn. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, phát hiện thân thể của cô đang run rẩy. Trong nháy mắt, đôi mắt xanh đẹp quyến rũ vừa rồi đã biến mất, bộ dáng ngây ngô này mới là bộ dáng ban đầu của cô. Anh muốn ôm chặt lấy cô, dù không có lý do gì, muốn cổ vút khiến kích và bảo vệ cô. Không cần phải diễn nữa sao? Cô cắt tiếng hỏi. Thế là được rồi. Anh muốn cô ra, kiềm chế nội tâm đang dậy sóng của mình. Tôi đã diễn đạt yêu cầu sao? Như thế cũng được sao? Cô cũng kiềm chế chính mình, cô chôn vùi những rung động ở tận đáy lòng. Cô biểu hiện vô cùng tốt, ngày mai cứ làm như vậy đi. Anh sẽ đến xem sao? Thế nhưng đáy lòng cô vẫn vô ý mà lộ ra sự mong đợi, mong rằng anh sẽ đến xem biểu hiện của cô. Cô cảm thấy chính mình thật là ngốc ngách Không biết cống chế bản thân thật tốt Lèn lút nhìn về mặt của anh Anh cười như không cười Cô cảm thấy không chân thật Anh có cảm thấy cô nói như vậy rất là lạ hay không? Nếu như rảnh tôi sẽ đến Cô hút uy hứa hẹn với cô Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi nhiều như vậy Anh là một ông chủ rất đặc biệt Miêu Cả Vân không giấu được sung sướng nở ra một nụ cười Cổ húc ý đã nghe rất nhiều lời nịnh nọt của mọi người. Nhìn vào đôi mắt trong veo thông xúc của cô, anh nhìn thấy một vẻ mặt chân thành. Không có gì cả. Anh cảm thấy trong lòng có thêm cảm giác nào đó chưa từng có. Là vui mừng và đau khổ. Anh nhận lòng biết ơn cổ cô. Anh cũng không khống chế mà cười với cô. Cô nhìn cuốn mặt tươi cười tuẩn lãng của anh. Trái tim nóng lên, nỗi năng cũng có chút lột rột. Anh có đói không? Tôi mời anh đi ăn cái gì có được hay không? À, nhưng mà bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, có lẽ anh phải về nhà đi ngủ. Tôi không ngủ sớm như vậy. Để cho cô mời tôi đi. Anh cũng không muốn cho cô Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net